Trường 171, Hư không liệt phùng Ở trong cõi Hư không thăm thầm, trương Phong đắm chìm trong những ảo cảnh mà âm dương khí tức huyễn hóa ra. Những biến số của đạo Pháp cùng với Phật Pháp được các vị tiền nhân triển khai, làm cho hắn mê man. Tuy rằng hắn không biết rõ tên của từng người, nhưng nhìn qua phong thái cùng với cách thi triển pháp thuật, Trương Phong cũng lờ mở đoán được lai lịch thực sự của bọn họ Vị hòa thượng này chính là thiền sư Nguyễn Minh Không Tích trượng trên tay của ông Nhìn giống như tích trượng của minh lượng thiền sư Vừa nghĩ đến đây Thần thức của Trương Phong bị hút sâu vào trong ảo ảnh Tất cả huyễn cảnh được bày ra là vô cùng chân thực Điều đáng nói đây chính là vị thiền sư Nguyễn Minh Không Vừa thi triển thân Pháp cùng với Phật Pháp Lại nói căn nguyên của từng chiêu số Trì chú, dường như là truyền đạt sự ảo diệu cho Trương Phong vậy. Xoáy ảo cảnh hiện hữu nhân dạng của Nguyễn Minh Không một hồi lâu, lại tiếp tục biến đổi. Lần này ảo cảnh xuất hiện là một tòa kiến trúc cổ kính nguy nga. Bên trong có chư Phật án ngữ. Ở giữa thượng điện có ba vị tăng nhân, đang xếp bằng thiền định Miệng ngâm kinh kệ nhìn qua bối cảnh vô cùng trang nghiêm tinh thuần. Vừa nhìn thấy thần thức của Trương Phong tiến vào. Một trong ba vị tăng nhân đã đưa mắt nhìn hắn mở lời Khiến Trương Phong không khỏi giật mình Thế chủ hữu duyên là ý trời A-di-đa-phật Trước câu nói không rõ đầu đuôi Trương Phong ngẩn người đưa mắt Nhìn chân chân một hồi lâu mới bắt ấn đáp lễ Kế đó cẩn thận quan sát ba vị tăng nhân Dùng bố cục ở trong thượng điện của tòa kiến trúc quy nguy Nga Ban đầu tất cả đều là những thứ căn bản của chùa triển, khiến cho Trương Phong cũng không thể đoán được lai lịch của ba vị tiền nhân. Mãi cho đến khi nhìn thấy cả xa trên thân của họ, bây giờ hắn mới ngỡ người là... là xa giả đại y. Các ngài là Trúc Lâm Tam Tổ của thiền phái Trúc Lâm. Vị thí chủ này có thể nhìn ra được là xa giả đại y. Có lẽ tổng môn của chúng ta còn chưa mai một. Tốt rồi. <cười> Người vừa lên tiếng là một vị tăng nhân khác, ngồi bên trái. Người này nét mặt đôn hậu, hai mắt ẩn chứa thần quang. Trước ngực có đeo một tràng hạt lớn. Trường phòng ngậm nghĩ dây lát, bèn chắp tay. Ngài là thiền sư Pháp Loa. a di Đà Phật. Bần tăng pháp danh Pháp Loa. Không ngờ tên tuổi đến hiện tại còn có người ghi nhớ. Thiền sư Pháp Loa khẽ hướng Trương Phong chắp tay. Kế đó, người ngồi bên phải cũng lên tiếng giới thiệu. Không sai, người này chính là Thiền sư huyền Quang. Người còn lại trong trúc lâm tam tổ. Sau khi chào hỏi ba vị Thiền sư, Trương Phong bấy giờ mới hỏi vì sao. Bọn họ có thể nhìn thấy mình, còn đem chuyện. Thiền sư Nguyễn Minh Không, trong lúc đấu pháp với tà vật, đem tuyệt học truyền lại cho mình. Nghe đến đây, ba vị thiền sư nhìn nhau mềm cười. Ngồi chính giữa là Trúc Lâm, đầu đà Trần Nhân Tông, lên mở miệng đáp Vốn dĩ chúng ta đã ngộ đào phi thăng. Chỉ có điều gì giới vẫn còn. Chúng ta còn vương lại nỗi lo... Bởi vậy mà trăm ngàn năm qua, tất cả những đệ tử, tu Phật hay Đạo của huyền môn Đại Việt đều lưu lại một luồng thần niệm trên tiên linh thạch. Mà chữ Đại Thanh Nhân dùng phong ấn lối đi vào gì rơi chúng ta muốn chờ kẻ hữu duyên tìm đến. Rồi đem tinh hoa một đời tu tập truyền lại cho hắn. Chẳng mong kẻ đó lĩnh hồi thâm sâu. Chỉ mong hắn có thể đem tín niệm hạng yêu trừ mà. Mà quét sạch xỉ giới, Dẹp bỏ mũi lò bao đời. Mà tông sư đạo Phật vẫn cảnh cánh trong lòng. Nghe đến đây, trường phòng như vỡ lẽ. Hắn âm thầm hít sâu một hơi, nhìn vào ánh mắt của ba vị thiền sư, Trương Phong biết. Người mà bọn họ chờ đợi, có lẽ là mình. Trương Phong bắt ấn vái một cái thật sâu, sau đó không đợi ba người. Hắn xếp bằng, ngồi ngay trước mặt, bộ dáng nghiêm túc, tĩnh tâm nghe chỉ dạy. Nào ngờ, đáp lại sự nhiệt tình đó của Trương Phong chỉ là sự im lặng và những ánh nhìn soi xét. Trương Phong có chút ngỡ ngàng, vội lên tiếng hỏi nguyên do bấy giờ trúc lâm đầu đà mới lên tiếng trong thân thể của thí chủ có hai luồng khí tức đang không ngừng xâm nhập vào đài một luồng khí tức muốn bảo vệ một luồng khí tức muốn củng phá chẳng hay nguyên dò là từ đâu trương phong mới nghe đã biết ngay trúc lâm đầu đà đang muốn nói đến điều gì Hắn vội vã đem tất cả nói lại một lần Nghe xong ba vị thiền sư nhìn nhau Ánh mắt của ai nấy Đều tỏ ra kinh ngạc Cái đó lại gật đầu như là Thị biểu thị Thiếu niên trước mặt Quả thực là người bọn họ chờ đợi Cả ba im lặng một hồi lâu Pháp loa thiền sư Bỗng nhiên tuyên một câu Phật hiệu Cái đó người nhắm mắt nệm kinh Âm thanh trầm thấp Cùng những câu kinh chú Như rót nhập vào tai của Trương Phong Mới đầu hắn còn mơ hồ không rõ nhưng càng nghe thì càng hiểu ra nội hàm ở bên trong ánh mắt mông lung dần dần dường như rơi vào một cõi vô định ở nơi đó phật quang ấm áp bao trùm lấy thân thể không ngừng thẩm thấu vào từng đường tơ kẽ tóc kinh chú của pháp loa thiền sư vừa dứt thì ở bên kia huyền quang thiền sư cũng cao giọng tụng niệm cứ như vậy trương phong nhắm nghiền hai mắt cảm thụ thứ gọi là Phật pháp tinh thuần của Đại Việt. Tuy rằng không phải là những ấn pháp tinh xạo, nhưng cõi vô định của Phật pháp trước mắt khiến cho hắn cảm thấy nhẹ bẫng. Cơn đau đớn từ xương tủy khi Đại Việt bị nhiệt khí vây công đang dần dần giảm đi. Trải qua không biết bao nhiêu lâu, Trương Phong từ từ mở mắt. Huyễn cảnh trúc lâm tam tổ đã không còn. Lúc này là một vùng sơn cước hiện hữu khác hẳn với những lần trước trương phong không còn lo sợ cũng chẳng còn do dự hắn cứ như vậy đi qua hết ảo cảnh này đến ảo cảnh khác tinh hoa của đạo phật nhị tông cũng từ từ thấm nhuần vào bên trong chỉ có điều thiên tư của hắn dù sao cũng là có giới hạn trong một chốc một lát cũng không thể lĩnh hội quá nhiều thần thức mệt mỏi trương phong rút khỏi viễn cảnh mê man liếc nhìn thân thể của đinh long vẫn đang nằm bất động ở trên đất ở bên cạnh bạch dao vẫn thủy chung ngồi đó ánh mắt long lanh như sương sớm lệ nóng chỉ trực tràn ra khóe mắt trương phong biết lúc này không nên nói ra những mấy câu an ủi cho nên cũng đả toạc điều tức nào ngờ vừa nhập định đã bị triệu tiến đạo trưởng làm phiền lão hỏi trương phong từ nãy mê man đã nhìn thấy những gì trương phong thành thật nói ra triệu tiến đạo trưởng âm thanh hoan hỉ miệng liên tục nói tốt rồi lại thở dài trương phong nhận ra Lão có tâm sự nên gặng hỏi Bấy giờ Triệu Tiến mới đáp Ta vốn cho rằng Long Nhi là người mà các vị tiền nhân chờ đợi Nhưng ngày đó khi ta và các tông sư đưa nó vào đây Nó lại chẳng thấy những gì ngươi vừa thấy Quả nhiên là chữ duyên Đã ấn định trên người của ngươi Tiểu tử Ngươi tuyệt đối phải ra sức tu luyện bởi vì ngươi là hy vọng của dương giới chỉ có ngươi mới đủ sức dẫn dắt huyền môn đại việt chống đỡ lại thế lực hắc ám đang dần dần lớn mạnh ở dị giới là là ta ngày nay người người nói đùa sao đừng nói hiện tại ta mới chỉ là một tôn sư thôi mà mà thân thể của ta còn đang thương tích ở trong đại huyệt của ta còn còn đang có kịch độc ta chẳng có tâm đấu cũng chẳng có sức nữa Phí lời Sao không thử vận chuyển khí tức Một hồi xem Trương Phong hiểu hàm ý Mà Triệu Tiến đạo trưởng nói Nhưng hắn tự lượng sức mình Không thể nên thở dài ảo não Nào ngờ Triệu Tiến đạo trưởng nói ra một câu Làm cho hắn không khỏi ngỡ ngàng Này Dường như ba đại Việt trên thân đã không còn đau đớn Cũng nhiệt khí kia đã tiêu hao phần nào Chuyện này Chuyện này là sao vậy đạo trưởng sự biến đổi đến khó tin làm cho trương phong phấn khích triệu tiến đạo trưởng cười đáp chúc mừng ngươi đã chân chính bước vào con đường đạo phật song tu nhận được sự chỉ điểm của các bậc thánh linh nơi cửa phật tiến bộ chậm như vậy ngươi phải cảm thấy có lỗi hơn là phấn khích chứ song tu nếu thế thì không phải rồi trương phong gãi đầu triệu tiến đạo trưởng hỏi nguyên do trương phong đáp Nói như ngài, ta là tam tu chứ, bởi lẽ bản thân ta vốn là xuất thân âm dương sư. Hiện tại lại thêm cả đạo và Phật. Ngài nói xem, có phải là đạo Phật âm dương tam tu còn gì? Nếu là vậy, cốt lõi của huyền môn, ngươi chẳng thứ gì là không từng học qua. Trận pháp mạnh âm dương sư, bùa chú của đạo gia là bá khí. Ấn pháp bấy lâu luôn là thế mạnh của Phật môn. Trương Phong, không ngờ thế gian lại có kẻ biến thái như người vậy. Chẳng trách, lão già Trần Toàn biến thái cũng thua người làm đệ tử. <cười> Đúng là sư đồ biến thái mà. Trước lời mắng như khen của Triệu Tiến đạo trưởng, Trương Phong chỉ biết cười hề hề không đáp. Một hồi lâu sau như nhớ ra điều gì, hắn vội hỏi. Bình Long tại sao vẫn còn chưa tỉnh. Lão Triệu Tiến thở dài. Nó bị ma kiếm phụ thể Phải mất 10 lần chuyển kỳ mới có thể tình Không phải đã qua 3 tháng rồi sao Mà chuyển kỳ đạo trưởng nói là gì Trương phong tò mò về thứ gọi là chuyển kỳ Cho nên hỏi lại Bây giờ Lão Triệu Tiến mới giải thích Người nhập định lâu như vậy cũng không để ý khí tức ở hư không Thực chất không chỉ là hỗn tạp âm dương Mà nó có quy luật luân chuyển theo chu kỳ Một chuyển kỳ sẽ khiến cho âm dương luân chuyển Giống như nhật nguyệt phân chia của dương giới Hiện tại đang là thời điểm âm thịnh dương suy Người không thấy sao Trương Phong nghe vậy Thì tập trung cảm nhận Quả nhiên cảm thấy âm khí nồng đậm Khí tức âm hàn cũng khiến cho mình lạnh lẽo Sự ngư ngác ẩn hiện trong mắt của Trương Phong Lão Triệu Tiến thấy vậy nhưng mà kể Lại tiếp Một lần chuyển kỳ của hư không trong tiên linh thạch sắp xỉ với một tháng ở dân giới. Hiện tại mới chỉ qua ba lần chuyển kỳ, tâm ma của sát quỷ kiếm vẫn đang ăn mòn thần chế của Đinh Long. Nếu như Đinh Long không chịu đựng nổi, qua mười lần chuyển kỳ, đem tâm ma đè nén không chế, thì chỉ có con đường chết. Lúc đó, đành đem thân sắc hiến dâng cho ma kiếm. Nói tới đây, Lão Triệu Tiến khuôn mặt sầu khổ, thở dài. Trương Phong thấy vậy thì lên tiếng an ủi. Hắn biết, cho dù Đinh Long có thành công vượt qua 10 lần truyền kể, cũng chẳng còn là nhân loại, chẳng thể lấy truyền thừa để đem giả trạch đạo tràng dẫn dắt lên đứng đầu của huyền môn Đại Việt mà công phá dị giới. Trương 172 Thời gian tiếp theo dài đằng đắng, Trương Phong nhờ có sự chỉ dẫn của triệu tiến đạo trưởng, không ngừng khám phá những ảo ảnh ở trong xoáy ký ức của huyền môn, lưu lại trên tiên linh thạch. Thế nhưng họ không biết rằng ở bên kia, Bạch Giao đang có sự chuyển biến trong suy nghĩ. Đinh Long vì nàng mà chịu đựng thống khổ của ma kiếm, nàng chẳng đành để hắn nhập ma, rồi sau này sẽ bị người ta tru sát. Cứ như vậy, trong vùng hư không liệt phùng thăm thầm, kẻ tận tình chỉ điểm, người mệt mỏi tu luyện. Lại có kẻ đang đưa ánh mắt về nơi xa xăm âm thầm suy tính. Mặc cho các chuyển kỳ cứ nối tiếp nhau, khoáng chốc đã qua 8 lần. Thời gian trong hư không chậm rãi, cắn nhút gặp nhấm đám người dương phong. Còn ở bên ngoài dương giới, đám trần kiên trí dũng cũng đã trải qua thời gian khó khăn khi hảo huynh đệ, kẻ có chiến lực mạnh mẽ và tư duy chiến đấu nhạy bén nhất không có mặt ở đây. Hiện tại, cả đám người đã thanh trừng sạch sẽ âm huyệt thứ tư và trên con đường tiến tới phía tây nơi mà âm huyệt thứ năm đang án ngữ ở trong thâm sơn cùng cốc của Tây Đạo. Không ngờ binh biến lại xảy ra Này Người nói xem Thiệu Bình À không Hoàng thượng là có suy tính gì Trên đường dẫn đến lộ quý hóa Thuộc châu Phục Lễ Đám trí dũng Vì tình hình binh biến mà than thở Trần Kiên rong ngựa bên cạnh là thở dài Họ cầm kia không biết vì sao Lại dễ binh tạo phản Nghe nói bọn chúng còn được nước ai lao chống lưng Không biết đại minh có chen chân vào hay không Nhưng với động thái của đám người huyền môn hoa hạ Thì chiến phần mười là có đâu Nếu vậy thì cơn bình biến này Xảy ra chắc chỉ trong nay mai Tuy rằng xưa nay huyền môn cùng triều đình Không mấy dính dáng Nhưng nếu như đám người của thượng phanh phái ra sức Giúp đỡ đại mình Thân là con dân đại Việt Chúng ta nhất định cũng phải dâng sức cho hoàng thượng Ít nhất là ngăn cản nắm tà đạo kia Những lời vừa rồi Chí Dũng dường như cũng nói đúng ý nghĩ của mọi người Ai nấy đều gật đầu Sắc trời rất nhanh ngả về chiều Trước mặt của đoàn người xuất hiện một thôn nhỏ. Cả đám quyết định đêm nay sẽ dừng chân nghỉ ngơi. Sáng sớm ngày mai lại lên đường. Vừa vào thôn, mọi người đã tìm một khách đếm nhỏ, ven đường. Tiểu Minh nhanh nhẹn xuống ngựa đi tìm chủ khách đếm, thương lượng thuê phòng. Một lát sau, hắn trở ra gọi mọi người vào trong. Bởi vì tình hình gần đây binh biến phức tạp, cho nên chủ khách đếm đối với đám Trần Kên cũng có chút đề phòng. Bọn họ vừa vào, lão đã hỏi. Ê, chẳng hay các vị ngoài xe ngựa còn có đem theo thứ gì hay không? Thứ khác là thứ gì? Hoàng Linh nghi hoặc tiến lên hỏi. Ông chủ khách điếm cẩn trọng nói. Ê, là binh khí. Hiện tại tri lộ cầm lô ban bố nghiêm lệnh, hễ là người nơi khác tiến nhập vào lộ quý hóa. Đều không được mang theo binh khí. Sơn thôn của ta cách cổng thành một ngày đường. Nếu như các vị có mang theo binh khí thì tốt nhất là nên cẩn thận... Nghe thấy những lời kia của ông chủ Đám người trần kiên không khỏi nhìn nhau Bọn họ biết có bình biến Nhưng không nghĩ tới họ cầm lại sát sao đến như vậy Mấy người gật đầu cảm tạ ông chủ Sau đó cùng nhau bước vào bên trong Bữa cơm tối xong xuôi Ai nấy chia ra về phòng nghỉ ngơi Dự định ngày mai sẽ vào thành quý hóa Nào ngờ ngay trong đêm Sơn thôn họ tá túc gặp sự tình quái dị. Chỉ trong một đêm Tất cả trẻ con trong thôn đều bị bắt đi Ở trước cửa nhà mỗi hộ có con bị bắt đều lưu lại một mảnh giấy và một túi tiền. Ở bên trên giấy để lại bốn chữ, thuận ý thiên tử. Sáng ngày hôm sau, mọi người phát hiện thì lũ lượt kéo qua lên huyện Nha, cách thôn nửa ngày đường để kêu thán. Chi huyện ở lên đây cũng là thân tín của họ cầm. Sau khi nghe được rõ đầu đuôi một mực phủ nhận huyện Nha không phái người làm việc này, còn đưa ra suy đoán có lẽ triều đình đứng sau. Lòng dân sục sôi Trong buổi sáng Ngày tiếp theo Rất nhiều sơn thôn phụ cận Đều có người tìm đến báo án Rất nhanh Sự tình bị đẩy lên đỉnh điểm Lòng dân oán thán Hoàng thượng và triều đình Không ít lời đồn Hoàng thượng vì điều chế thuốc trường sinh Cho nên mới muốn thu thập Tim của trẻ con Để làm thuốc dẫn Điều này càng khiến cho bách tính Bấy lâu nay an phận thủ thường Cũng nguyện ý vì họ cầm Mà đối địch với triều đình Này các người xem, chuyện này rốt cuộc là sao? Tại sao Hoàng Thượng lại có thể đối đãi với bách tính như vậy? Lẽ nào bởi vậy mà chi lộ cầm lô mà giấy bình tạo phản chứ? Ở trước cửa khách đếm, từng tốp người bắt đầu nháo nhác bàn tán về sự tình. Ông chủ cũng không khỏi cảm thán, đưa mắt nhìn đám người Trần Kiên vừa từ trong đi ra. Trần Kiên như có suy đoán riêng, mặc dù nghe thấy những lời ấy nhưng tuyệt nhiên không đáp. Hắn cũng trí dũng, nhận ngỡ từ tay tiểu nhị. Rồi lập tức khởi hành Chỉ có điều hướng đi của họ thay đổi Thay vì tiến về thành quý hóa Đám người lại men theo sơn đạo Đi lên một ngọn đồi thoai thoải Cách sơn thôn vừa nãy không xa Lý Hồng cô nương Cô xác định đó là khí tức đó sao Trên đường đi Trần Kiên lên tiếng hỏi Lý Hồng Vừa nãy ngay khi nhận ra trong thôn Xảy ra sự lạ Lý Hồng lập tức tự mình đi điều tra một chút Kết quả là ở những hộ Có trẻ con mất tích Nàng đều cảm nhận được quỷ khí dị biệt Nói đúng hơn Quỷ khí kia chỉ có một kẻ mới có Không ai khác chính là hắc quỷ dạ soa. Cảm nhận của ta với giống loài Tuyệt đối là không sai Chỉ có điều ta không biết Vì sao À lại cần bắt nhiều trẻ con như vậy Không lẽ là vì muốn tụ lại hoàn chỉnh quỷ cốt Tiểu Minh ở bên cạnh Chen vào một câu Từ ngày đi theo đám người Trần Kiên, kiến thức về giống một loại của tà vật của Tiểu Minh cũng được tăng lên. Cho nên những lời kia của hắn không phải chỉ là nói bừa mà là rất có sức thuyết phục. Tuy vậy, Chí Dũng nghe xong thì mong chóng gạt đi, đoạn nói. Trận chiến ở trên giả linh sơn, ả vốn đã tụ gần như hoàn chỉnh quỷ cốt. Hơn nữa, thứ ả cần là tinh nguyên của người trưởng thành. Trẻ nhỏ tinh nguyên yếu ớt với việc tụ cốt cũng vô dụng. Ả không có lý do gì đi bắt nhiều như vậy. Nếu vậy, thì có chuyện gì? Át có lẽ liên quan đến vấn đề binh biến. Ta có cảm giác như họ cầm kia đang muốn kích phát lòng dân để chống đối triều đình. Hơn nữa, nếu như hắc quỷ giả xoa xuất hiện ở đây, thì có lẽ sau lưng họ cầm không chỉ có nước ai lao, mà còn có cả Đại Minh và Thượng Thanh Phái. Trần Kiên nghe mọi người bàn luận, thì lớn tiếng nói ra suy đoán của mình. Suy đoán của hắn có lẽ cũng là hợp lý, cho nên ai nấy đều gật đầu. Cả đoạn đường, mọi người vừa đi vừa bàn luận. Chẳng mấy chốc đã đi đến phụ cận của ngọn đồi Trước mắt của bọn họ cây cối rậm rạp Ở trên đất chẳng lưu lại đường Lý Hồng bây giờ mới xuống ngựa Dẫn theo huynh bội tiểu chu, tiểu ngọc Tiến vào mảnh rừng thám thính một chút Lát sau cả ba người trở ra Nói khí tức nãy giờ Họ cố gắng lần theo đã mất dạng Ở trong rừng Điều này khiến cả đám có chút mơ hồ Bởi khí tức kia tự nhiên mất đi Chỉ có hai khả năng Một là hắc quỷ dạ soa đã tiến nhập vào trong một vùng trướng khí hoặc là ảo ảnh mê tung nào đó. Hai là ả phát hiện bọn họ bám theo, cho nên cố tình lẩn tránh. Đối với tình thế hiện tại, cả hai phương án đều đem lại bất lợi. Trần Kiên suy tính một hồi lâu, liền thúc giục mọi người trở lại thôn nọ. Vừa nãy bọn họ rời đi quá vội vàng, hắn còn chưa kịp hỏi tường tận. Duy chỉ có Lý Hồng và huynh muội Tiểu Chu, Tiểu Ngọc, Là tách sâu tiến vào trong rừng do thám. Mấy người trần kiên sau khi tách ra thì trở lại sơn thôn. Hiện tại, quan binh của lộ quý hóa đã có mặt. Những người này không ngừng dùng lời lẽ kích động khiến lòng dân sôi sục. Ai nấy đều tin, hoàng thượng của họ đã bị tà đạo che mắt. Những việc vừa phát sinh là do yêu nhân mà hoàng thượng phái tới, làm ra. Nếu như là dịch bệnh, thời gian trước, át hẳn cũng là vì ông trời nổi giận cho nên mới ráng xuống đầu dân đen. Thế nhưng đây là tất cả, thôn dân đều cho rằng là vì hôn quân Vậy, đã vậy là bọn họ quyết định đi theo cầm chi lộ để lật đổ hôn quân Không biết kẻ nào trong đám đông, lớn tiếng kêu gọi Chỉ chờ có như vậy, đám thôn dân lập tức hưởng ứng Thanh niên trai trắng lũ lượt, nối đuôi nhau Đi theo quan binh của lộ quý hóa, hướng thành lớn mà rời đi Trước 173 Ở trong thôn chỉ còn lại người già và phụ nữ. Trần Kiên bấy giờ mới tiến lại hỏi hàn một lão thái bà về tất thể sự việc đã từng diễn ra tại đây. Kết quả lão thái bà nọ nói cho bọn họ biết. Mấy tháng trước, không chỉ thôn này mà cả lộ quý hóa đều bị dịch bệnh tàn phá. Gia tộc họ cầm thương bách tính lầm than đã mời Pháp Sư lập đàn làm phép xin thỉnh thần linh trên trời phù hộ. Nào ngờ, Pháp Sư kia nói vì thiên tử đất nam làm trái ý trời cho nên hoàng thiên nổi giận dáng tai ương xuống đầu của bách tính dưới sự khẩn thiết van xin của gia tộc họ cầm vị pháp sư nọ lập đàn làm phép suốt bảy ngày bảy đêm mới mong được hoàng thiên xoa dịu nhờ đó dịch bệnh mới bị đẩy lùi cũng từ ấy lòng dân sinh ra bất mãn với triều đình ở trong dân gian bắt đầu xuất hiện những lời đồn đoán đất nam đổi chủ gia tộc họ cầm có hy vọng nhất vùng tây đạo lại có công mời pháp sư đẩy lùi dịch bệnh, cho nên cũng rất được lòng dân chúng. Vào một đêm nọ, ngay phía phủ lớn của tri lộ Cầm Lô, người ta nhìn thấy có hư ảnh thần tiên dáng thế, ngay đầu còn mang theo chỉ dụ của Ngọc Hoàng muốn họ cầm thay thế họ Lê làm chủ đất Nam. Tri lộ Cầm Lô vì vậy mới thuận theo ý trời mà triều đình mãi mã đối đầu với triều đình. Đến hiện tại cũng đánh qua mấy trận, thế bình sôi sục không ít lần đánh lôi cả quân của triều đình. Điều này lại càng khiến cho dân chúng nơi đây tin tưởng. Thiên ý đã định, họ cầm xây nghiệp đế vương, cho nên dốc lòng giúp sức. Hoàng thượng Thánh Minh, đâu phải những gì như là bách tính ở nơi đây đã nói. Trần Kiên sau khi biết rõ nguồn cơn, thì trong lòng không khỏi giận thay cho Thái Tông. Thế nhưng hiện tại khắp một vùng rừng núi phía tây của Đại Việt, đều nằm trong sự kiểm soát của họ cầm. Hắn mặc dù muốn lên tiếng phân bô, Nhưng có lẽ lúc này là chưa thích hợp. Trước tiên, Trần Kiên muốn tìm hiểu xem đám người thượng thanh phái, ngoài việc muốn giúp đỡ họ cầm ly rán bách tính tại lộ quý hóa với triều đình, thì liệu còn mục đích nào khác? Trò chuyện cùng Lão Thái Bà một hồi lâu, Trần Kiên bấy giờ mới thúc giục mọi người mau chóng tiến vào trong thành quý hóa. Tất nhiên bọn họ không thể để lộ thân phận, cho nên trước khi đi, cả đám đã mua trang phục bản địa. Đa phần đều là quần áo váy vóc của người dân tộc. Sau đó, cất dấu pháp khí cẩn thận rồi mới thúc ngựa rời đi. Đạo trưởng, cũng may nhờ có các ngài mà cầm lô ta mới thuận lợi thu phục làm dân. <cười> chén này ta mạn phép kính các vị đạo trưởng. Ở trong đại sảnh tư gia của tri lộ, cầm lô người đứng đầu gia tộc họ cầm trong cuộc nổi dậy này đang cung kính nâng chén. Hướng đám người thượng thanh phái, cung kính nói. Đối diện, Mã Lân, bộ dáng phong khinh Vân Đạm đang ngồi triễm trệ trên ghế lớn. Nghe thấy những lời kia thì vuốt râu cười đáp. Cầm thống Soái là khách khí. Ta nhận mệnh của vương tướng quần tôi đầy giúp sức. Chỉ mong đại nghiệp sớm thành. Đến khi đó, cầm thống Soái đâu cần phải làm chức chi lộ nhỏ bé mà chân chính làm vua một nước thỏa mộc đê vương <cười> Cầm lô bị những lời kia làm cho cao hứng, nốc cạn chén rượu cười lên ha ha. Lúc này thân tín và cũng là cháu ruột của hắn là cầm lạc bước vào, vừa nhìn thấy cầm lô đã vội vàng bẩm báo, bẩm thống soái, ai lao cho người đưa tin tới màu đọc ta xem. Cầm lô lệnh cho họ, cầm lạc đọc thư ngay Cầm lạc có chút ngạc nhiên Hắn đưa mắt nhìn về phía đám người Mã Lân chần chừ. Cầm lô quát Ngươi còn ngây ra đó làm gì Ở đây cũng làm gì có người ngoài Biết ý của thúc phụ khó cãi Cầm lạc tuy có lòng cảnh giác với đám người Mã Lân Nhưng vẫn phải tuân mệnh. Trong thư Đại tướng của Ai Lao Tên gọi là Nưu Hoa Có nói hắn chuẩn bị lương thảo đầy đủ cho ba vạn quân Chỉ cần họ cầm phát động tấn công Quân của Ai Lao sẽ lập tức có mặt. Nghe Cầm Lạc đọc xong thư. Cầm Lô ngửa mặt cười dài. <cười> Quá thật là trời giúp ta. Nay lại có thêm chi viện từ Ai Lao Và hậu thuẫn của Đại Minh. Nghiệp đế vương sợ gì mà không thành. Màu bầu. Xanh người lập tức hồi âm nói với Lưu Tướng Quân. Đại sự đã sắp đến. Mời hắn mau chóng đưa quân đến. Ta muốn một trận định thắng thù với Thái Tông. Cầm Lạc nhận lệnh. Trước khi rời đi, còn cố ý liếc nhìn đám người Mã Lân. Mã Lân cũng nhận ra tiểu tử kia là kẻ tâm cơ, cho nên đã bố trí. Bây giờ trước mắt mình nhìn không mấy thiện cảm của cầm lạc, Mã Lân chỉ khẽ mỉm cười, rồi tiếp tục hàn huyên cùng cầm lô. Thọm xoài, ngài dự tính bao giờ khỏi binh. Cầm lô đưa mắt nhìn vào tấm bản đồ, nhíu mày, hiện tại chưa thể. Quân số ta chưa đồng, chí ít cũng phải vài tháng nữa. Lâu như vậy sao? Vương Thương Quân có nói, nếu ngài cần, đại Minh chúng ta có thể viện trợ đầy đủ. Chẳng hay thông xoái có lo ngại điều gì. Mã Lân tính toán trong đầu, cho nên khi nghe Cầm Lô nói đại sự bị trì hoãn, thì có chút không vui hỏi. Cầm Lô thở dài chắp tay đi ra cửa. Mã Lân thấy lạ cũng đi theo. Vừa ra tới nơi, Cầm Lô đã chỉ tay về phía sừng trời, nơi ấy có những đám mây đen đặc đang lượn lở trên cao. Đạo trưởng nhìn xem Mây đen ôm trọn sừng trời Vậy chỉ nay mai dòng gió sẽ tới Địa hình lộ quý hóa hiểm trở Sông suối dày đặc Nếu như tiến quân mùa mưa E sẽ gặp phải lũ ống Lũ quét trên nàng non ngàn Đến khi đó chỉ sợ chưa chiến Thì quân số thiệt hại phân nửa Nơi này của ta dễ thủ khó công Chỉ bằng cứ chiêu binh mãi mã Đến khi thực lực lớn mạnh Lại gặp lúc Địa lợi khởi binh cũng không muộn Thì ra sợ thông xoáy Cũng là người am tưởng phong thủy Có thể nói Là trên thông thiên văn Giới tưởng địa lý <cười> Hứa Chu ta bội phục vạn phần Đang lúc Mã Lân định ra sức khuyên can cầm lô nhanh chóng xuất quân Thì ở đằng sau lưng Hứa Chu chen ngang Động thái của vị sư đệ này Làm cho Mã Lân ngầm đoán Có lẽ hắn đang có suy tính khác Không tiếp tục khuyên nhủ Mà thuận nước đầy thuyền Tử Yến qua đi Đám người thượng thanh phái đều cáo từ Quay về phòng nghỉ ngơi Bây giờ Mã Lân mới đem thác bác hỏi Hứa chủ biết lão sốt ruột Lập tức đáp Huỳnh nóng lòng như vậy cho thấy cộc quốc gia Mà quên đi mấu chốt to lớn Ý đệ là Mã Lân nhíu mày Thôi liệt đứng bên ngoài hít vai Nói ra hai chữ âm huyệt Bây giờ Mã Lân mới bừng tình đại ngộ Đại, xem ra ta giả lầm cầm nếu như thật sự cầm lô kia muốn khởi binh ngay thì chẳng phải là ta đã đi xài nước cò này quả nếu đúng như hai tên kia nói âm huyệt tồn tại nơi đây đối với bọn chúng là lực lượng to lớn nếu như binh biến diễn ra thì đừng nói là huyền môn của đại việt có tới mà ngay cả ngàn vạn tinh binh của nhà lê cũng chưa chắc còn mạng mà về nói vậy quả nhiên Thì đúng là như vậy Huynh đừng quên Hiện đại Khuyết tâm nhiếp hồn thuật Mà tiền nhân lưu lại Vẫn chưa thành Nếu không thể khống chế Sương cuồng Thì lợi hay hại Còn khó nói Những lời vừa rồi của hứa chú Lại một lần nữa cảnh tỉnh mã lân Lão lâm vào trầm tư Đúng lúc này ở ngoài cửa Có tiếng gõ Một âm thanh êm ái truyền tới Ba vị chủ nhân Tiểu nữ trên cầu kiến không ai khác chính là Hắc Quỷ Dạ Xoa à theo phân phó của Hứa Chu đi thu thập trẻ con từ các sơn thôn quanh lộ Quý Hóa bây giờ đã về nhận ra là Hắc Quỷ Dạ Xoa Hứa Chu vội vàng lên tiếng cho vào cánh cửa vừa mở một mùi hương nhàn nhạt, nhạt lan tỏa tiếp đó là nhân diện thướt tha bước vào ngày hôm nay Hắc Quỷ Dạ Xoa ăn mặc kín đáo chỉ có điều bộ váy ôm sát thân thể của ả. Cũng không thể giấu được những đường cong mỹ hoặc cùng với những thứ tuyệt hảo ẩn giấu đằng sau lớp vải. Thôi liệt vừa nhìn thấy hắc quỷ dạ xoa thì nước miếng đã ứa đầy miệng, len lén nuốt xuống, hắng giọng. Thu thập đến đâu rồi? Hắc quỷ dạ xoa khẽ cười đáp. Tìm trẻ con âm mệnh rất khó. Khắp sơn thôn cũng chỉ có ba mươi đứa, còn thiếu mười chín. Tất cả đều giao cho thiên minh tiểu ca. À phải rồi, sáng nay ta phát hiện, đám người của huyền môn Đại Việt đã tìm tới. Nhưng các vị yên tâm, ta đã sớm dẫn dụ chúng đi nơi khác. Có lẽ bây giờ cả đám chúng còn đang bận rộn tra xét mảnh rừng phía Bắc, chứ chưa thể tìm đến rừng trời này. Huyền môn Đại Việt, hừ đám âm hồn bất tán. Ngày đó nếu như không phải là hắc rào kia ngủ rốt, thì đại cục đã sớm định, Mối hận giả lĩnh Sơn này Nhất định là phải tính lên đầu bọn chúng Thôi liệt sau khi biết Đám người của huyền môn Đại Việt đã tới Thì máu nóng lại sục sôi Cảm giác thần hồn đau đớn Khi bị đẻ ép Dưới linh lực của tản viên Sơn Thánh này đó lại hiện hữu Khiến cho hắn chỉ muốn ngay lập tức Đi tìm đám người của huyền môn Đại Việt mà đánh giết Trường 174 Mã lần biết tính của Thôi liệt Nóng như lửa Cho nên lên tiếng ngăn cản Cái đó lại phái hắc quỷ dạ xoa Tiếp tục tìm kiếm những đứa trẻ mang âm mệnh Sinh vào ngày chí âm Để mau chóng hình thành nhiếp tâm Huyết hồn thuật Đem một tinh sương cuồng khống chế Nếu như còn để dây dưa Chỉ sợ một khi sương cuồng kia thực sự tỉnh giấc Sẽ không có cơ hội thao túng tâm thức Hắc quỷ dạ xoa Sau khi nhận mệnh thì lập tức rời đi Lần này ả quyết định tìm kiếm Ngay trong thành quý hóa Bởi quanh thành đã chẳng còn thôn làng nào mà ả chưa qua cả Cùng lúc này ở phía cửa thành đám người trần khen trong trang phục dân bản địa cũng đã tới mà cả đám thông qua kiểm tra khắt khe cuối cùng thuận lợi tiến vào bên trong trước mắt bọn họ thành quý hóa người xe tấp nập nhìn qua cũng không khác gì với thành lị nhân ở trên đường lớn từng tốp binh sĩ mang theo gươm đao sáng loáng nối đuôi nhau mà tuần tra dân chúng ở đây dường như đã quá quen với việc này mọi hoạt động vẫn buôn bán diễn ra bình thường dương xoáy Cả ngày một chặng đường dài mải mê hỏi han Trần Kiên về đạo Pháp. Nhưng hiện tại cũng bị sầm bớt ở nơi đây làm cho sao nhãng Nhìn thấy cục diện trước mặt. Chẳng giống thời loạn lạc bênh biến. liền kéo áo của Tiểu Minh. Tiểu Minh, huynh nói xem. Nơi này có thật sự là đang trải qua bênh biến hay không? Tiểu Minh nghe hắn hỏi bày ra bộ dáng Là rất từng trải. Ây ạ, Tiểu tử ngươi. Bất quá mới chỉ có 16 tuổi làm sao? Hiểu được cái gọi là nắng gắt trước mưa rào chứ. Hay... Ngươi nhìn xem suốt một đoạn đường trước mặt Đâu đâu cũng chỉ bán thực phẩm bình thường Ta đoán lương thực đều bị họ cầm kê sung vào quân lương rồi Dương xoáy nghe vậy thì nhìn một lượt Quả nhiên các gian hàng đều bày bán những lương thực Không tiện bảo quản lâu dài Bấy giờ mới ngầm hiểu ra những gì Thiên Minh vừa nói Mấy người dừng chân trước một tiểu điểm ở ven đường Gọi mấy món điểm tâm nghỉ ngơi Vừa vặn lại nghe được cuộc nói chuyện của hai lão nhân ai lần này chiến sự chỉ sợ là kịch liệt vô cùng. Tri lộ là người tài đức, nhưng triệu đình hùng binh hùng tướng mạnh, chỉ sợ là đại sự sẽ chẳng thành à... lão lâm. ngươi quên rằng là tri lộ đại nhân còn có tinh thần thần linh phò trợ sau dị tượng hôm đó người cũng nhìn thấy rõ là tiên nữ hạ phàm truyền xuống thiên ý, họ cầm nhất định là xây nghiệp đế vương. Ai... thân phận hồng ân của tri lộ dân chúng quý hóa của chúng ta phải hết lòng giúp sức cho ngài. Tiểu Minh ngồi một bên, nghe hai lão nhân nọ nói chuyện, lại nghĩ tới. Thái Tông vì nước vì dân, chịu cực khổ, vi hành quan tâm dân chúng như thế. ấy thế mà nơi này lại bị người ta coi là hôn quân. Trong lòng của Tiểu Minh nổi giận, đang định lên tiếng phân bua, thì Trần Kiên níu tay hắn, lắc đầu, ra hiệu cho hắn đừng làm loạn. Thế cục nơi đây rơi vào tay phản tạc. Dân chúng đã sớm bị chúng vũ mị đầu óc, đã sớm coi hoàng thượng là hôn quân. Trước mắt. Chính sự của triều đình, chúng ta không quản được. Tập trung điều tra đám người huyền môn hoa hạ. Đang định có âm mưu gì, đây mới là mục đích hàng đầu. Tiểu minh nghe vậy thì tạm nốt giận vào lòng, không nói thêm gì nữa. Đoàn người nghỉ ngơi một hồi lâu, rồi tìm đến một khách điếm. Sau khi sắp xếp xong đồ đạc, Trần Kiên nói mọi người, ở lại trong phòng nghỉ ngơi. Còn phần mình thì cùng Trí Dũng ra ngoài tản bộ, xem xét địa thế hoàn toàn trong thành Quý Châu, Quý Hóa. Sắc trời âm u, có lẽ đêm nay sẽ có mơ. Vừa ra khỏi cửa khách điếm, Chí Dũng đã ngửa mặt nhìn trời. Trần Kiên đi bên cạnh cũng đưa mắt dõi theo, bất giác ánh mắt lướt ra xa xa, ở nơi sừng trời đang chảy dài tít tắp. Nơi đó có những khối mê đen dày đặc, ẩn chứa huyết sắc đang vần vũ, kéo dần về phía thành quý hóa. Này, cậu nhìn xem kia là gì? Sau một hồi quan sát, Trần Kiên nhíu mày. Chí Dũng đưa mắt nhìn cả kinh. Là, là trướng khí Sao đột nhiên sừng trời lại có trướng khí Chiều nay trên đường tới Tôi có ngắm nhìn sự hùng vĩ của nó Nhưng đâu có thấy những trướng khí kia Nhất định nơi đó có ẩn dấu điều gì Ngày mai chúng ta qua đó một chuyến xem Trần Kiên nói đoạn Lền cùng Chí Dũng ra xem xét địa thế Ở trong thành Mà không biết rằng Ở nơi khe sâu của sừng trời Một bí thuật cổ xưa Đang ngày ngày một bành trướng Đem cả một vùng rộng lớn của khe sâu vây kín. Huyết sắc từ thân thể của những đứa trẻ vô tội đang thoát ra, hòa quyện cùng với bốn dòng khí thể khác. Không ngừng bành trướng, len lỏi qua chứng khí trùng điệp, xâm nhập vào trung tâm của âm huyệt thứ năm, nơi dị trùng, mộc tinh xương của một đăng ngủ say. Thiếu chủ nhân, huyết tâm nhiếp hồn thuật của Thượng Thanh Phái các người quả thực là có thể chấn nhiếp được thần thức của tà vật như chúng ta sao? Nếu như vậy, chẳng phải là quá bá đạo. Trên một ngọn núi, cách khe sâu sừng trời không xa, hắc quỷ dạ xoa bộ dáng thướt tha, đứng bên cạnh thiên minh mở miệng. Thiên minh hai mắt, nhìn từng luồng khí thể đặc quánh, đang dần dần kết lại, sắp sửa đem một vùng trứng khí to lớn bao phủ, khẽ nhếch mép cười đáp. Người không phải là người ở ngoài, cho nên ta cũng chẳng cần phải giấu người. Thứ gọi là huyết tâm nhiếp hồn thuật. Thực chất không phải là bí pháp của Thượng Thành. Năm đó khi sư phụ ta cùng các vị sư thúc tìm thấy trận pháp mở ra âm huyệt của cao biển. Thì trận pháp huyết tâm nhiếp hồn thuật này đã tồn tại. Sư phụ ta vô tình tìm được bí tịch của hậu nhân cao biển. Cho nên mới biết tới thứ này. Cũng từ đó mà biết ở sâu trong âm huyệt kia vây khốn nhốt ai. Huyết tâm nhiếp hồn thuật. Thực chất là được bày ra để làm gì? Nói như vậy, Âm huyệt thứ năm vốn dĩ không phải là thượng thanh phái các người mở ra, Mà thực chất là trăm ngàn năm qua nó vẫn luôn tồn tại. hắc quỷ dạ xoa nghe thiên minh nói, Thì không khỏi giật mình, Tâm cơ khẽ động nhíu mày. Quả nhiên thiên minh mỉm cười gật đầu xác nhận, hắn còn nói đây xem như là con át chủ bài của thượng thanh phái, Bởi vì trong bí tịch mà hậu nhân của Cao Biển lưu lại, Còn nói đến diệu dụng của huyết tâm nhiếp hồn thuật, Một khi dùng máu Từ tim của yêu thi quỷ nhân Hồn khí của tà linh năm giống lại trong thiên địa Đem hòa quyện vào nhau Đẩy vào tâm trận Thì bất kể kẻ bị vây nhốt trong trận là ai Cũng sẽ bị nhiếp hồn Phải cúi đầu thuận theo sai bảo Năm đó Cao biển bày ra trận Pháp Nhưng mới chỉ mở ra được âm mạch Thì đã bị triệu hồi về phương Bắc Không cam tâm Lão căn dặn hậu nhân tìm đến nơi đây nào ngờ hậu nhân của cao biển khi tới đây lại phát hiện trận pháp đã thu hút được mộc tinh thượng cổ của nước nam tiến nhập người đó bèn lập ra huyết tâm nhiếp hồn thuật mưu tính thu phục mộc tinh thượng cổ nào ngờ thiếu sót năm xưa lại một lần nữa tái diễn hậu nhân của cao biển còn thiếu một bước mới hình thành lên huyết tâm nhiếp hồn thuật chính là thu thập bốn mươi chín trái tim của đồng nam mang mệnh âm sinh vào ngày chí âm cũng vì thế Mà tà vật mạnh nhất của nước Nam Mộc Tinh Sương Cuồng Vẫn cứ ngủ say suốt trăm nghìn năm qua Hắc quỷ dạ Xoa càng nghe Thì càng cảm thấy run sợ À tu luyện ngàn năm À biết rõ truyền thuyết đáng sợ Của kẻ được gọi là Sương Cuồng Hiện tại biết được Thượng Thanh Phái Có cách chế phục nó Biến nó trở thành nô bộc Thì lại càng kinh khiếp Ở trong lòng thầm nhủ Việc mình quy thuận Thượng Thanh Phái là đúng đắn Suy nghĩ một hồi lâu hắc quỷ giả xoa khom người hành lễ Nói vài câu chúc mừng với Thiên Minh Rồi rời đi tiếp tục tìm kiếm trái tim của đồng tử Mang âm mệnh Thiên Minh không đáp gặp đầu, Kế đó phóng mắt nhìn về phía bốn ngọn núi Vây quanh âm huyệt Ở phía dưới đang bốc lên khí thể liền mạch Nhận thấy cũng không có biến hóa bất thường Mới yên tâm Đi đến vị trí của một đứa bé Đang ra sức kêu khóc Một kiếm đâm thẳng vào tim nó Đứa bé tội nghiệp bị một kiếm xuyên tâm, máu đỏ theo thân huyết kiếm, tuôn ra, hướng dãnh nhỏ trên đất, chảy về một cái hố lớn, nơi có một tiểu trận pháp được bày bố, bằng cờ lệnh và hỏa phủ, đang không ngừng hôn đúc máu loãng ở trong hố. Máu loãng bị thiêu đốt, bốc lên huyết khí, lao vụt về phía bốn luồng khí thể còn lại, tất cả hòa quện vào với nhau, không ngừng lan tràn, ôm trọn chứng khí của âm huyệt trong khe sâu dùng mắt thường có thể nhìn thấy được khe sâu ở phía dưới năm mỏm núi sắp sửa bị hỗn tạp khí thể che phủ hoàn toàn thứ còn thiếu có lẽ là máu từ tim của mười chín đồng tử mang âm mệnh nữa mà thôi chương một trăm bảy mươi lăm chiều tà tắt nắng thế chỗ cho màn đêm đen đặc ở trên đường lớn thành quý hóa bóng người cũng thưa dần trí dũng và trần kiên sau một hồi đi quanh cũng đã phần nào nắm được tình hình ở nơi đây ngoài việc lòng ân oán đang oán thán triều đình thì chẳng có gì đặc biệt đang lúc hai người định trở về khách đếm tụ tập cùng với đoàn người thì bất giác chí dũng cảm nhận được quỷ khí lưu động kế đó là tiếng la hét thất thanh từ một ngôi nhà nhỏ cách không xa biết là xảy ra dị sự hai người chí dũng trần kiên lập tức lao nhanh về phía phát ra tiếng gào thét nào ngờ vừa tới đây Thì đã thấy thi thể của một nam một nữ Đang nằm sóng xoài ở trên mặt đất Bên cạnh còn có một hài tử Đang ôm thi thể phụ mẫu mà gào thét thảm thiết Đúng lúc này Có hơn trăm binh lính chẳng biết từ đâu Lao ra Trong số đó có một kẻ thân mặc giáp trụ Tốt gươm chỉ mặt hai người mặc quát Yêu nhân to gan Lại dám ở trong thành quý hóa giết chết ba tánh Mà đánh cắp hài tử Người đâu Gô cổ chúng lại Chí Dũng nghe tới đây thì hoang mang còn chưa biết là chuyện gì. Trần Kiên đứng một bên thở dài. Chúng ta trúng kế rồi. Vừa dứt lời, những lưỡi gươm sáng loáng đã kể cổ. Hai người mặc dù thân thủ không tệ, nhưng đứng trước vòng vây của trăm binh sĩ. Còn muốn chạy cũng chẳng kịp. Đành đưa tay chịu chói, mặc cho đám binh lính áp giải. Đám binh lính đưa bọn họ đi qua mấy con ngõ, thì dừng lại trước cửa một căn nhà to, nhưng nhìn qua không giống là nhà môn. Chí Dũng không nhịn được nữa mà mở miệng hỏi Các người vì sao lại bắt chúng ta đem tới đây? Gia đình kia không phải là do chúng ta sát hại Mặc cho Chí Dũng quát hỏi Đám binh lính vẫn thản nhiên không đáp Kẻ vừa nãy chỉ gươm vào mặt của hai người kia im lặng Đi tới cửa ngõ gõ hai tiếng Từ bên trong vang lên lời đáp Cái đó cửa lớn bị mở ra Kẻ nọ cùng mấy binh sĩ Đích thân áp giải Chí Dũng Trần Kiên vào bên trong Vừa vào tứ đại sảnh, Chí Dũng chẳng biết đã chẳng dò hỏi nguyên do nữa Bởi vì trước mặt đã có quá rõ câu trả lời Thì ra là các người đã đứng sau đám này Vừa nhìn thấy Mã Lân, Hứa Chu và Thôi Liệt Chí Dũng đã trợn mắt Khác với sự bất ngờ của Chí Dũng Trần Kiên có vẻ điềm đạm hơn Nhưng hắn đã đoán ra được chuyện này từ trước Ánh mắt lạnh lẽo của hắn liếc nhìn Hứa Chu, cất giọng nói Quả nhiên ta đoán không sai các người thực sự nhúng tay vào lần binh biến này hành tung của chúng ta có lẽ đã bị các người nắm được từ khi bước vào thành hứa chu nghe trần kiên nói xong thì híp mắt nhìn hắn cười cười đoạn nói <cười> quả nhiên ngươi không chỉ có thực lực mà ngươi còn rất nhạy bén không sai hành tung của các người đã sớm bị quỷ bọc của ta phát hiện ta khổ công sắp đặt chuyện hồi nãy chẳng qua cũng là vì lòng mến tài, xin hai vị chớ trách. Mến tài. Chỉ dũng có chút mơ hồ, nhưng trần kiên đã quá rõ ý tứ của hứa chu. hắn khẽ liếc nhìn cùm gỗ ở trên tay, nhếch môi cười đáp: đây gọi là mến tài hay sao? hứa chu hiểu ra ý tứ, liền mau chóng sai người tháo bỏ gông cùm, sau đó đem ghế tới cho cả hai. xong xuôi đâu đó mới tiếp tục nói. Hôm nay ta đưa hai vị tới đây, mục đích có lẽ các người cũng đoán ra. Chẳng hay ý tứ của các người ra sao. Ra sao là ra sao? Rốt cuộc các người muốn nói cái gì? Chi Dũng tâm nóng như liệt hỏa, lớn tiếng quát. Thôi liệt đã vốn không để tâm tới việc hứa chu muốn lôi kéo nhân tài ở trong giới huyền môn của Đại Việt, cho nên từ đầu tới giờ vẫn không lên tiếng. Thế nhưng sự hung hăng của tên hòa thượng trước mắt khiến cho hắn có chút khó chịu không nói liền lao lên kết ấn muốn dạy dỗ kẻ họ bối vô phép chí dũng phía đối diện mặc dù tính nóng như lửa nhưng thực lực cũng không phải để trưng cho đẹp nhìn thấy thôi liệt hùng hổ lao tới hắn chẳng mảy may lo sợ trực tiếp vung ấn đối địch lại một kích gần một năm qua chí dũng khổ công tu luyện lại trải qua sinh tử chiến cho nên hiện tại cũng đã sắp đạt đến tôn sư một ấn vừa rồi giao phong bản thân lui lại hai bước Thì thôi liệt bên kia cũng lui lại một bước. Nếu như thực sự quyết chiến, dựa vào sa giả đại y và tích trượng trong tay, Chí Dũng có khi cũng chẳng lép vế. So với một kẻ được xem là tông sư của huyền môn Hoa Hạ. <cười> Quả nhiên là kỳ tài của huyền môn Đại Việt. mã Huynh, ngày đó yêu tộc mạnh mẽ sông lên núi. Là vậy, nhưng vẫn không thể khuất phục được già lính Sơn. Cũng là vì huyền môn Đại Việt có những kỳ nhân như thế này... Hứa chú nhìn ra, thực lực của Chí Dũng không thua kém gì thôi liệt. Liền. liền cao hứng nói với Mã Lân. Ở bên cạnh, Mã Lân khẽ gật đầu vuốt râu đoạn nhìn về hướng Trần Kiên, chỉ nói ngắn gọn bốn chữ. Ý người thế nào? Trần Kiên biết, đương nhiên lão hỏi mình vấn đề gì. Thế nhưng cũng chỉ mỉm cười không đáp. Mã Lân có chút không vui. Các người không có lựa chọn. Một là theo chúng ta. Hai là... Mã Lân ta xưa nay làm việc cũng không muốn để lại hậu họa. Vậy, các người còn ở đây dài dòng làm gì? Chỉ sợ còn có ý khác Câu nói của Trần Kiên như một cái tát vào mưu mô thâm sâu của đám thượng Thanh Phái Mã Lân, hứa Chu, khẽ liếc nhìn nhau sau đó cười phá lên Điều đó chứng minh những gì Trần Kiên nói không sai Truyền thừa của Thanh Thủy Quan quả là không tầm thường Ngày đó lại bại dưới tay của sư phụ Trần Kiên. Xem ra cũng không đáng gì phải hổ thẹn. Bởi vì thầy giỏi thì không có trò ngô. Những gì ta nói. Các người suy nghĩ cho kỹ. Ngày mai ta lại tìm đến. Hứa Chu nói đoạn liền sai người áp giải Trần Kiên Trí Dũng vào trong một căn hầm tăm tối. Quẩn quanh khí tức hỗn tạp của tà vật. Ở khách đếm thấy hai người Trí Dũng Trần Kiên đã đi lâu như vậy mà vẫn chưa quay về tiểu minh có chút lo lắng đang lúc hắn định ra ngoài tìm kiếm bọn họ thì ở đường lớn bỗng phát sinh náo loạn cả đám nhanh chân chạy ra xem thì phát hiện ở cách, cách cửa khách đếm của bọn họ không xa có một đám người đang nhốn nháo vây xem trước một ngôi nhà nhỏ tiểu minh cùng mấy người hoàng linh lý phượng dương soái bước vội lại thì phát hiện ở bên trong có mấy thi thể đang nằm trong vũng máu Trên vách tường còn lưu lại bốn chữ Trái ý thiên tử Lân la hỏi han tình huống Tiểu Minh biết được trên đất Là thi thể của nãi nãi Và phụ mẫu của một hài tử họ ngô Là hài tử đã bị yêu nhân bắt đi Quay trở lại chỗ đám người Tiểu Minh Đem sự tình nói lại Hoàng Linh nghe xong thì nộ khí sung thiên Còn đang muốn chia ra tìm kiếm Ở trong thành Thì ở cuối thành lại vang lên tiếng la hét thảm thiết Cả đám sợ hãi trong lòng Ba chân bốn cẳng chạy vào nào ngờ vẫn là muộn mất một bước yêu nhân nọ sau khi giết người thì bắt đi trẻ con cứ như vậy cả thành quý hóa chìm trong tiếng than khóc đèn đuốc cũng vì vậy mà được thắp sáng khắp nơi quỷ khí dị biệt là ả đang lúc mấy người tiểu minh còn chưa biết làm sao thì đằng sau lưng vang lên tiếng của lý hồng không biết Nàng đã cùng huynh muội Tiểu Chu Tiểu Ngọc tới từ bao giờ Nhưng hiện tại cả ba đang điên cuồng Lao về một hướng Mấy người Tiểu Minh chẳng ngờ có thể hỏi han tình huống Lập tức cũng lao theo Đến một con hẻm vắng Thì bọn họ khựng lại Bởi vì trước mặt là một hồi kịch chiến của Lý Hồng Và hắc quỷ dạ xoa Hắc quỷ dạ xoa vươn tay Đẩy ra một luồng quỷ khí mạnh mẽ Đánh lui công kích của Lý Hồng Kế đó rào hoạt nói ta vốn nghĩ ngươi còn tìm kiếm ở mảnh rừng kia, thật không ngờ quỷ khí ta lưu lại không đánh lạc hướng ngươi được lâu. Lý Hồng cũng gằn giọng đáp: nếu như không phải tiểu chu tiểu cảnh tình, ta còn nghĩ ngươi lần quất ở đó, cũng may, ta đến vẫn không muộn để ngăn người sát hại những đứa trẻ vô tội. <cười> ngươi thật ngây thơ, không mở mắt ra nhìn xem, hiện tại ở đây còn có đứa trẻ nào? Câu nói tiếp theo của hắc quỷ dạ xoa không chỉ khiến cho Lý Hồng ngây ngốc, mà đến cả đám tiểu minh cũng nhanh chân khựng lại. Tất cả đưa mắt nhìn quanh, quả nhiên đúng như lời hắc quỷ dạ xoa nói. Hiện tại trong con ngõ, ngoài bọn họ thì chẳng còn gì. Người, người còn có người trợ giúp. Lý Hồng như đoán ra tình huống, cả giận. Hắc quỷ dạ xoa cười lên giữ tợn. Ta đã sớm biết, đám huyền môn của Đại Việt các ngươi vào thành biết rằng nếu như đơn phương hành động nhất định sẽ bị các người quấy nhiễu, bởi vậy nên chương một trăm bảy mươi sáu lời ả còn chưa dứt thì một lần nữa tiếng kêu thét thảm thiết lại vang lên trong đêm đen tịch mịch ở xa xa có một cỗ yêu khí phóng vọt lên không trung làm cho hoàng linh lắp bắp huyết thiềm thư. trợ thủ của ả không lẽ là huyết thiềm thư? không mấy chuyện như vậy Làm sao phải phiền yêu vương, hắn còn đang bận chấn thủ. Đang lúc đắc ý, suýt nữa hắc quỷ dạ xoa nói ra điều bí mật, à khựng lại, vận lực hét lên. Thủ yêu, việc ở đấy ta lo liệu, người mau mang đám nhóc này về đến chỗ của hoàng thượng. Âm thanh trong trẻo của hắc quỷ dạ xoa vang lên như chuông bạc, bách tính khắp thành quý hóa, nghe thấy thì đều giận dữ không thôi. Hàng trăm, hàng nghìn tiếng oán thán vang vọng như thấu cả trời cao. Tiểu Minh hiện tại cũng đoán ra được tình huống. Hắn mắng thầm hắc quỷ dạ xoa này gian xào. Đến lúc này vẫn không quên bôi bẩn long nhan của Thái Tông. Trong cơn giận dữ, hắn hò hét tất cả mọi người, tiến hành vây bắt ả. Dưới sự hợp công của đám người Tiểu Minh và Lý Hồng, hắc quỷ dạ xoa rất nhanh đã rơi vào hiểm cảnh. Quỷ cốt mới tụ lại của ả cơ hồ cũng muốn hủy đi một lần nữa thế nhưng dường như mọi việc ả đã dự liệu ngay khi song trào của lý hồng mạnh mẽ vỗ xuống thì từ đằng xa hai đạo linh phù lập lòe bay tới tiếp đó hai luồng lực lượng bạo phát hất văng song trào của lý hồng nàng khó khăn lắm mới có thể định trụ lại hắc quỷ dạ xoa thát khỏi hung hiểm bấy giờ mới tung người bỏ chạy nhưng lý hồng làm sao để cho nàng đi dễ dàng như vậy cũng bám giết không bỏ con ngõ nhỏ lúc này chỉ còn lại đám người tiểu minh Cùng với một mớ nhốn nháo Đang hò hét tiến đến Đám yêu nhân Có cậu hoàng đế trước mắt Chúng bình sĩ mau vây bắt cho ta Tiếng nói ồm ồm như sấm vang lên Ở cuối ngõ Kế đó từng luồng ánh đuốc lập lè Lao tới vị trí của đám người rất nhanh Trong đám người đang lao tới Tiểu Minh phóng mắt có thể nhận ra gương mặt quen thuộc ấy à Là một trong hai thằng tập kích chúng ta Phủ Bình Sương là thôi liệt Mọi người máu chạy ta đoạn hậu Biết rõ tình mình hình hung hiểm, bởi đa phần bọn họ đều là pháp sư. Lực sát thương của pháp thuật với tà vật là có, nhưng đối với nhân loại thì vô dụng. Hơn nữa, đám phản quân đông như vậy, nếu như còn cố đánh, nhất định có thương vong. Tiểu Minh mau chóng, thúc giục đám người Hoàng Linh chạy trước, còn bản thân mình thì dựa vào một thân võ nghệ, thủ vững con ngõ, kéo dài thời gian. Đám người Hoàng Linh mặc dù không muốn đi, nhưng dưới sự thúc ép liên tục của Tiểu Minh, cả đám... Cũng chỉ đành thối lui. Dường Soái tu luyện chính là kiếm đạo. Dưới tình thế trước mắt, hắn một mực lưu lại cùng Tiểu Minh đối đầu. Đám phản tặc của các ngươi tới đây. Hôm nay nhất định là ông Tiểu Minh của các ngươi sẽ dặn dạy cho các ngươi một bài học. Còn mẹ nó chưa tới đây nào. Tiểu Minh hò hét múa may trượng gỗ thị uy. Ở bên cạnh hắn, dường Soái hai mắt cũng bắn ra sát khí. Trường kiếm trong tay cũng đã tút ra khỏi vỏ. Nét mặt lạnh như băng của một tiểu tử Mới có 16 Làm cho đám binh lính như hổ đói Đang lao lên cũng có chút chùn chân <cười> Để ta đưa các ngươi đi gặp bằng hữu Xông lên cho ta Kẻ mặc giáp trụ đi đầu Nhìn thấy bộ dáng thấy chết không sần của tiểu minh Thì cười lên ha hả, Kẻ đó phất tay ra lệnh cho đám binh sĩ lao lên Nào ngờ bản thân hắn Còn chưa kịp bước tới gần Đã bị dương xoáy một kiếm Lướt qua yết hầu Gục chết ngay tại chỗ đám phản tặc bán nước muốn tiến qua thì phải hỏi trường kiếm trong tay ta lời nói hào hùng khí phách của thiếu niên mới có mười sáu tuổi như là búa tạ đập nát nhuệ khí của đám binh sĩ trước mặt cả đám ngơ ngác nhìn thi thể của tướng quân nằm rạp trong vũng máu ánh mắt tỏ ra khiếp sợ không còn có một kẻ nào dám bước lên thêm một bước đúng lúc này thôi liệt từ đằng sau đi tới nhận ra dương soái hắn nhếch môi châm chọc ta còn tưởng là thiên tài kiệt xuất nào thì ra là tên tiểu tử vô dụng khột kịp trước những lời châm chọc của thôi liệt nộ khí của dương soái bạo phát mặc cho tiểu minh can gián vẫn cứ phi thân tiến lên kiếm quyết bay múa nhắm thôi liệt bùa vây tiểu minh nhăn ngăn dương soái không kịp thì dậm chân chửi thề kế đó cũng chỉ đành lao lên tiếp viện quả nhiên dương soái không thể là đối thủ của tông sư hoa hạ chỉ chưa đầy mười chiêu đã một lần nữa nằm dưới chân hắn ngay khi thôi liệt vung ấn định đập lên ót của dương soái kết liễu thì tiểu minh lao tới kịp lúc bởi vì hắn đón nhận một kích nếu không cái mạng nhỏ của dương soái đã sớm chẳng còn tiểu minh ca nằm ở trên đất dương soái sợ hãi hét lên khi thấy tiểu minh lĩnh chọn một ấn của thôi liệt máu tươi phun ra ướt đẫm cả quần áo còn mẹ, tiểu tử, ngươi mau chạy đi. Tiểu Minh chừng mắt quát dương xoáy. Ngay lúc này, Thôi Liệt lại một lần nữa đánh tới. Trong tình huống hung hiểm, Tiểu Minh chỉ cần đành dùng sức đá mạnh dương xoáy ra xa. Còn bản thân mình thì múa tích trượng gỗ đón đỡ. Xét về pháp thuật, Tiểu Minh chẳng thể so sánh với Thôi Liệt. Nhưng xét về thân thủ, hắn vẫn đủ sức cầm cự, tông sư của hoa hạ. Dương Soái vừa nãy cũng bị thương không nhẹ. Sau khi bị đá bay thì một lần nữa muốn xông lên, nhưng chân còn chưa bước thì đã bị Tiểu Minh chừng mắt quát mắng. Mau cút đi cho ta! Đợi khi nào Chí Dũng Trần Kiên quay về, à phải rồi còn có cả tiểu tử Phong nữa. Nhớ đó với bọn họ là Tiểu Minh ta kiên trung đến chết, nhất định là họ phải báo thù cho ta. Ấy à tiểu tử cút mau! Những lời chăn chối của Tiểu Minh như dao sắc cứ qua trái tim của Dương Soái. Nó đứng ở bên mép tường vây, đưa ánh mắt không nỡ nhìn Tiểu Minh, đang đau khổ chống đỡ ấn quyết giữa vụ bão của Thôi Liệt. Kế đó, cắn răng rời đi, quyết đem di ngôn của Tiểu Minh giữ lại, vì hắn mà báo thù. Sau khi dương xoái rời đi, trận chiến không cần sức cũng dần dần đến hồi kết. Tiểu Minh tuy tuổi trẻ sung mãn, nhưng đối đầu với hắn là tông sư của Hoa Hạ. Xét về kinh nghiệm thực chiến hay tông môn thể thuật đều hơn rất nhiều. Tiểu Minh chỉ có thể cầm chân thôi liệt Giúp dương xoáy chạy thoát Đã là không tệ Hiện tại toàn thân thấm đầy máu tươi Đang đưa từng hơi thở yếu ớt Ngay dưới chân của thôi liệt Tiểu tử này võ công khang tệ Nếu không phải lĩnh chọn một ấn vừa nãy E rằng ta cũng phải mất thêm thời gian mới thu phục được Cái này đáng để dòng Người đâu Bắt hắn đem về trị thương Tuyệt đối không để hắn chết Thôi liệt vốn là kẻ cuồng võ, hiện tại gặp phải kẻ giống mình thì vô cùng cao hứng. Lệnh cho đám binh sĩ đang ngây ra như phỗng, đem tiểu minh trở lại căn nhà. Nơi mà Chí Dũng và Trần Kiên cũng đã trải qua thảm cục. Trần Kiên, ngươi nhìn xem, ở nơi đây có một mật đạo. Chí Dũng sau một hồi quan sát thì phấn khích kêu lên. Từ trên vách đá thô cứng, hắn nhìn thấy một điều thú vị bất thường vì tò mò dùng sức lay lay thì quả nhiên mở ra một mật đảo bấy giờ mới lớn tiếng gọi trần kiên đi vào cả hai lách mình qua mật đảo tiến vào một căn hầm khác nơi đây tràn ngập thi khí ở bên trong còn có những bát thi du làm nhiên liệu đốt lập lòe đang lúc hai người quan sát địa thế thì bất chợt trong bóng tối sinh ra dị động tiếng kẽo kẹt vang lên khắp nơi kèm theo đó là tiếng vật thô cứng cứ gõ cồm cộp cồm cộp ở trên mặt đất Cứ như là có thứ gì đang dùng sức bỏ qua bên này. Trong bóng tối, những đốm đỏ lập lòe càng lúc càng xuất hiện nhiều. Chí Dũng hít sâu một hơi, tháo xuống tràng hạt, khẽ niệm chú ngữ, thế đó, ném lên không trung. Tràng hạt xoay vòng vòng tỏa ra kim sắc, đem Chí Dũng trần kên bao vây lại. Những thi khí gặp phải kim quang cũng mau chóng bị đẩy sang hai bên. Nơi này tại sao lại nhiều tà vật như vậy? Chí Dũng một bên tỏa ra cương khí Duy trì linh lực cho chuỗi hạt đang lơ lửng trên đầu Một bên hỏi Trần Kiên Trần Kiên ánh mắt bông lung Chưa rõ tình huống ra sao Nhưng lúc này đám tà vật đang lẩn trốn trong bóng tối Bất ngờ xuất kích Nương theo ánh đèn ở trên vách của căn hầm Hai người Chí Dũng Trần Kiên có thể thấy Đám tà vật đang lao tới Là một bầy thi khô Một hình thái lợi hại của cương thi Chấn chỉ ứng chỉ Đương nguyện chúng sanh, thành tựu pháp khí, thọ hữu thiền nhân, à gì đà Phật. Chí Dũng niệm chú kinh, kích phát linh lực của bát lục thạch, hướng miệng bát về phía đám thi khô. Kim Quang ở nơi đấy bát dọi lên những bộ thi khô, khiến cho quá trình mục nát của chúng diễn ra nhanh hơn. Rất nhiều kẻ còn chưa bỏ tới nơi đã bị Kim Quang ăn sạch. Thế nhưng mặc cho Kim Quang, từ bát lục thạch có cường hãn đến đâu? Cũng chẳng thể soi dọi được tứ phía Đám thi khô đông như giỏi bỏ Còn phía trước chưa tàn dã, Thì con phía sau đã trườn qua Cả một đám gào thét Khi cảm nhận được mùi máu thịt của nhân loại Cậu duy trì kết giới của chàng hạt Tôi xử lý đám chúng Trần Kiên tinh thông pha chế pháp dược Cho nên liền bảo chí Dũng Thu lại công kích Tập trung duy trì kết giới phòng thủ Còn bản thân mình thì lấy pháp dược Từ trong túi, Nhanh chóng pha chế Rất nhanh pháp dược đặc chế diệt thi đã được điều phối trần kiên nhanh chóng đem pháp dược giải thành vòng vây quanh hai người dùng pháp thủy nhỏ lên trên pháp dược khiến cho vôi sống đun sôi sùng sục cùng với hùng hoàng hồ tiêu bốc lên khói vàng nhám đám thi khô đang lê lết lan tràn ra hết tập hai mươi chín xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe xin chào và hẹn gặp lại